Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng bật quẹt mãi không cháy Lũy tội nghiệp mồi lửa rùm đông Rồi thở dài than Tao cứ tưởng mày chỉ bị soàng thôi Đâu có ngờ nặng thế này Coi như thương binh loại một rồi Dứt lời Lũy đưa mắt nhìn Trần hỏi ý châm đứng bên cạnh Trần Dịu dàng bảo đông Thôi để em nấu cho anh nồi cháo nhé Đông chưa kịp đáp Thì Trần đã quay sang gắt vẽ vời làm gì, nấu đến bao giờ mới được bát cháo mà mà, mà hút, chạy ra tiệm tàu mua tô cháo gà mang về đây, chẳng ngon bằng vạn cô nấu à. Rồi gã dục châm lấy xe ra phố mua cháo gà để bàn chuyện với Đông. Lũy hỏi Trần. Mình đợi thằng Đông lành thì chắc phải cả tháng nữa. Bây giờ chỉ còn có hai đứa mình. Có tiến hành hay không? Trần còn đang phân vân thì Đông đáp thay. Hoãn lại đi. Chắc chỉ độ 2 tuần là tao khỏi. Báo đang kẹt tiền nên suốt ruột góp ý Gãy cả chân gãy cả tay hai tuần khỏi thế nào được Tao thấy ba đứa chúng mình cứ triển khai kế hoạch như đã bàn hôm nọ Đúng ra thì chỉ cần tao với thằng Trần vào là đủ rồi Thằng Lũy ngoài ngoài xe chờ Còn muốn cả ba thằng cùng vào thì giao tay lái cho cái châm cũng được Trần đồng ý ngay Vì quả thực lúc này châm lái xe rất bạo tay Trần vẫn mơ ước Trần và châm sẽ có ngày trở thành một cặp tình nhân chuyên đi ăn cướp, giống hệt như hình ảnh vừa ngoai hùng, vừa lãng mạn trong phim Bonnie and Clyde, mà gã xem đi xem lại mãi không biết chán. Phải sống cuộc đời chọc trời khuấy nước như thế, rồi có chết cũng cam. Gã bảo, chúng mày bằng lòng để cái châm tham gia thì tao sẽ bảo nó một tiếng. Lũy hăng hái nhất trí, ừ cái châm bây giờ lái xe cứng lắm rồi, có thua gì thằng Đông đâu. Hoãn lại chờ thằng Đông thì biết đến bao giờ. Đông gión rén đứng dậy, vịn tay men theo tường để bước lại phía tủ lạnh lấy lon nước, gã quay lại phản đối. Cái chầm nó là đàn bà con gái, những gặp tình huống đột xuất, thì nó làm sao đủ bình tĩnh mà ứng xử. Chúng mày làm gì mà cuốn lên thế? Cùng lắm là chờ tao một tháng nữa tao khỏi, cho tao tham gia không được hay sao? Trần lắc đầu kết luận, không được, mỗi hàng này không nên bỏ qua. Cũng không nên trần chờ Mày cứ nằm dưỡng bệnh đi Không có mày chúng ta vẫn chia phần cho mày Đông gượng đi từng bước trở lại giường nằm Cố nải nỉ Tiền là một chuyện Nhưng tao thấy cả bốn thằng đi thì chắc ăn hơn nhiều Trần xua tay dứt khoát Thôi mày nghỉ đi Tụi tao về Rồi ba đứa tử giã Đông bước ra hiên Đông còn cố níu kéo thêm mấy câu nữa Nhưng xem chừng chả ai quan tâm Đến lời khuyên của Đông Lần đầu tiên đi xuống cầu thang Cả ba đứa cùng vịn tay vững vàng Và bước đi từng bước thật chậm Vì tấm gương trượt chân của Đông Mới sờ sờ trước mắt Tuyết vẫn đang rơi nhẹ nhẹ Như những mảng bông gòn trắng toát Từ trời đổ xuống Phủ ngập cả một thành phố Không còn một chút màu xanh nào của cây cỏ Lũy vừa mở cửa xe vừa nhận xét Thằng Đông phải tìm người buộc thuốc Chứ để như thế này Thì 6 tháng nữa cũng chở đi lại bình thường Chứ nói gì một tháng. Bố tao bảo mấy cái trò chật chân, rời bong gân, nhức khớp thì thuốc nam hay hơn cả thuốc tây đấy. Trần cắt ngang. Kệ mẹ đó, ba thằng chúng mình thửa sức hành quân. Kế hoạch nào cũng cũng có thể triển khai được. Cho thằng Đông nghỉ một thời gian. Cần gì nó. Trần và hai đứa kia vừa đi khỏi, đông vội vàng vào buồng tắm thay quần áo. Bởi toàn thân đã bắt đầu thấm lạnh. Vì bộ đồ dính tuyết. Vừa vặn vòi nước thì lại có tiếng gõ cửa Rồi bà chủ nhà nói vọng vào Cậu Đông ơi Tôi tôi chạy ra chợ đây Cậu có cần mua gì không Đông đi ra mở hé cửa và đáp Cảm ơn bà thức ăn thì cháu chả cần gì Nhưng nhờ bà hỏi thăm xem chỗ nào họ bán cái nạng Bà mua hộ cháu một cái Không có nạng cháu đi không nổi đâu Bàn chân của cháu xưng to lắm bà Bà chủ nhìn Đông tội nghiệp Ờ, thì để tôi hỏi xem chứ Tôi cũng chả biết là cái ấy họ bán ở đâu Cả đời có uh, mua nạng bao giờ đâu mà biết à, à thôi được rồi Hay hay cậu cậu chờ tôi tí nha Tôi xuống tôi lấy cho cái uh, cán trổi Cậu chống tạm vậy nha Đông nói cảm ơn một lần nữa Rồi khép cửa quay vào sofa ngồi chờ Gã cũng biết Chân khỏe thì ít ra Cũng phải có cái ba to Mà mấy cụ già thường dùng Mới dễ dàng đi lại Chứ cái cán trổi thì chống làm sao được Nhưng vì sợ phụ lòng tốt của chủ nhà, nên Đông không nỡ từ chối. Hôm sau, Đông gọi sang cho Trần. Trần hỏi thăm vết thương, Đông bảo: "Chả đỡ tí nào cả." Hôm nay, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net